Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio, nay chúng ta sẽ với tập số 82 của bộ truyện Quang Ngâm Trì Hoại Trước khi vào chuyên cho phép mình gửi lời cảm ơn tất các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này Cũng như là mình có gắn link truyện chữ ở bên phần mô tả video ấy. Quý vị các bạn nếu có thể thì vào đọc ủng hộ các dịch giả nhé còn uh, nếu như ai yêu thích có thể donate ủng hộ mình để uh, mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này để chút để mình chỉnh lại ok bây giờ thì uh, quý vị các bạn cùng vào tập trận ngày hôm nay thôi hứa thanh ca ca ta còn đang định đi tìm gây Ngày hôm qua khi ngươi trở về ta còn đang bế quan. Ngươi xem, bây giờ ta đã sắp đạt tới 60 đạo pháp kiếu, sắp mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai rồi. Nhưng ta vẫn chưa ghi nhớ được nhiều thảo mộc, ta sẽ càng cố gắng hơn nữa. Đinh Tuyết nhìn Hứa Thanh, trong ánh mắt mang theo ánh sáng khác thường, cõi lòng tràn đầy vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, Ngươi có chuyện gì mà nên núi đuậy?" Trên mặt Hứa Thanh cũng nở nụ cười. đồng thời cũng khá kinh ngạc. đối với tu vi tăng thật nhanh, hắn biết rằng hơn một năm trước trên đường từ Quỳ Sơn quay về, Đinh Tuyết mới vừa vặn hoàn thành một đoàn mệnh hỏa. nhưng nghĩ đến thất gia từng nói qua nữ hài phải được phú dưỡng, Hứa Thanh cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. không rồi. Hứa Thanh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, sau đó nói rằng mình muốn đi bái kiến sư tôn. nghe được Hứa Thanh khen nhợt chính mình, trái tim Đinh Tuyết đập rộn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ... Trên mặt nhỏ nhắn lập tức mang theo vẻ rạng rào hạnh phúc. Hứa Thanh chú ý đến sau đường đinh tuyết... Tiểu Nam Hải bất an phía xa. Giờ phút này Tiểu Nam Hải kia vẫn đứng tại chỗ... Đi cũng không được... Ở cũng không xong... Vẻ mặt khép đảm... Đáy lòng cũng dâng lên sự sợ hãi. Gã thật sự rất sợ Hứa Thanh. Tuy rằng tấm lệnh bài đi đến thất huyết đồng của gã do Hứa Thanh đưa cho... Mà ngày đó... Câu nói hứa thanh trước khi gần đi kia không khác gì báo cho gã biết hứa thanh đã nhìn thấu hết thảy bí mật của hắn. Nhất là gã từng cảm thụ qua được cỗ lực lượng trấn áp từ trên người hứa thanh. Bây giờ nhìn lại, luồng lực lượng trấn áp kia của hứa thanh đã cường hãn đến cực hạn. Có lẽ, người khác nhìn không ra, nhưng gã không giống như vậy. Gã có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, uy áp kia chính là của quỷ đế sơn. Tiểu Nam Hài này chính là con quỷ dị biến thành người trong cái trấn nhỏ ở dưới quỷ đế sơn. Chính là nơi mà thất gia dẫn theo hứa thanh cùng Đinh Tuyết tạm trú cảm ngộ quỷ đế sơn. Hứa thanh ca ca, ngươi còn nhớ rõ ga chứ? Ga chính là tiểu Nam Hài trong cái tiểu trấn kia. Chú ý thấy ánh mắt của hứa thanh, Đinh Tuyết mở miệng cười. Vương Lăng, ngươi còn không qua đây bay kiến hứa sư thúc của người một chút. Đinh Tuyết trừng mắt liếc mắt nhìn tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài cô nén hoàng sợ, ra đầu tê dại tiến lên vài bước, bái kiến về Hứa Thanh, giọng nói mang theo chút trùng động. Bái kiến Hứa Sư Thúc Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hắn cũng biết một chút tình huống Tiểu Nam Hài, biết được Tiểu Nam Hài này đã tới Sơn Môn được mấy tháng, nhưng lại một mực ở dưới núi. Hôm nay là lên đổi Pháp Chu, kết quả chẳng biết tại sao khiến cho Đinh Tiêu Hải chán nhét, mà Đinh Tuyết May Mắn vừa vặn xuất quang đi ngang qua nhìn thấy. liền thuận tay giúp đỡ gã một lần. Lúc chân khi ta nhìn thấy điên Teo Hải, liền thấy ánh mắt của gã khi nhìn vương lăng, liền thang mang theo một chút kỳ dị, tựa như muốn nuốt sống vương lăng vậy. Ta cũng chẳng biết tại sao, cho nên mới tới giúp một chút. Trên mặt đinh tuyết vẫn là nụ cười như trước, nhưng lại lén nút truyền âm báo cho hứa thanh. Mặc dù nàng luôn bày ra bộ dáng nhu thuận hiền thục trước mặt hứa thanh, nhưng trên thực tế, nàng rất tinh tế nhanh nhẹn, càng không thiếu cơ trí và sức quan sát. Hứa Thanh Gaga, Người nhanh đi bái kiến sư tôn đi, muộn chút nữa ta sẽ tìm ngươi, ta cũng phải đưa tiểu vương lăng xuống núi nữa." Đinh Tuyết cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu đi thẳng về phía trước. Giờ phút này Tiểu Nam Hải đứng bên cạnh Đinh Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn qua, thân ảnh Hứa Thanh chỗ sâu trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Gã nghĩ tới Hứa Thanh nói với mình hôm ấy, vì vậy không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. đại ca ca, à hứ, hứa sư thúc hôm ấy ngươi đã nói với ta cố gắng nỗ lực ngươi sẽ thực hiện được hứa thanh quanh người liếc mắt nhìn tiểu nam hài nhẹ nhàng gật đầu tiểu nam hài hít sâu tương tự gật đầu đi theo đinh tuyết đang vui vẻ rời xa gã muốn thành người chân chính thành người đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà gã tới thất huyết đồng sau một nén nhang Trên đỉnh sơn môn thất huyết đồng, trong căn lầu cát, thân ảnh hứa thanh từ bên ngoài đi tới, liếc mắt liền thấy sư tôn về mặt nghiêm túc cùng với người tôi tớ trung niên, hai người đang đánh cờ. Chỉ là so với vẻ mặt nghiêm túc của thất gia, về mặt tôi tớ trung niên kia quen thuộc lại khá là nhẹ nhõm. Sau khi trông thấy hứa thanh, vị trung niên tôi tớ vừa muốn đứng dậy bái kiến, hứa thanh đã đi trước một bước chắp tay cúi đầu. Trên mặt vị trung niên tôi tớ lộ vẻ vui vẻ. Đứng dậy đáp lễ Lúc này thắt ra bên cạnh Bỗng hất tay áo lên Ban trò tướng liền loạn thành một đoàn Nhàn nhạt mở miệng Người hạ cờ kém quá tan nhường người nhiều quân như vậy Vậy mà người vẫn thua lão tử, Người tới đánh cờ cùng vi sư Người tôi tới cười khổ Đứng một bên Thần sắc hứa thanh như thường đi tới bên cạnh Sửa sang bàn trò rối loạn Bắt đầu đánh cờ Chỉ là kỳ nghệ của hắn rất tầm thường, vì vậy vừa hạ xuống một quân, trên mặt thất gia liền nộ nụ cười. Lão thứ tầm người không tĩnh, quân cờ uổng nỗi lòng. Từ một nước cờ này của ngươi vi sư có thể nhìn ra trong lòng ngươi có việc. Quả nhiên cha gì cũng không gạt được sư tôn. Hứa Thanh nhìn ánh mắt thất gia, nói rất nghiêm túc, tự động không để ý đến vừa rồi mình đã dùng ngọc giản truyền âm nói với sư tôn rằng có việc muốn hỏi. Vì tôi tớ trung niên thấy sư đồ hai người có lời muốn nói, liền lui ra phía sau, cũng phất tay phòng bế bốn phía, sau đó liền khoanh chân đả tọa ở phía ngoài. Nói đi. Thất gia hài lòng cầm lấy quân cờ, thả trong tay vuốt vuốt. Sư tôn, quỷ đế sơn trong cơ thể ta xuất hiện chút biến hóa. Hứa thanh thở sâu, biểu cảm nghiêm nghị. Biến hóa thế nào? Ngư khí thất gia nhẹ nhóm đang định hạ quân cờ. Nó đã biến thành bộ dáng của ta. Lạch cạch một tiếng, quân cờ từ trong tay thất gia rơi vào trên bàn tờ lão ngẩng đầu mờ mịt nhìn hứa thanh. Người, người nói cái gì? Hứa thanh nặng lẽ cầm lấy quân cờ mà sư tôn đánh rớt xuống, đặt nó vào vị trí, nó vốn nên bỏ xuống ngẩng đầu nhìn qua sư tôn. Quỷ đế sơn đã biến thành bộ dáng của ta. thất ra im lặng, nhắm mắt trầm ngâm. Nhưng trong đáy lòng của Lão lại dấy lên từng gợn sóng. Lão đã sớm biết ngộ tính hứa thanh rất kinh người. Hôm ấy ở ngoài quỷ đế sơn chính Lão cũng đã từng cảm thụ qua. Lão cũng đã nghe nói qua một loạt sự tình hứa thanh làm ra bên trong Thái Sư Lị U Thành. Trong đó có cả việc cảm hộ gần ra 300 đạo ấn ký linh ấn. Nhưng lúc này Lão vẫn bị lời nói của hứa thanh làm cho chấn động. Dẫu sao lúc trước Lão chỉ kêu hứa thanh chuyển một tôn thần vào trong thức hài, dùng nó trấn áp những tạp niệm khi quỷ u đoạt đạo công cướp đi kim nan người khác sinh ra. Cũng giống như kêu người ta xây cho một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng người lại tạo ra cả một tòa thành vậy. Sau đó, người còn kinh ngạc hỏi ta tại sao như vậy. Tâm thất ra rất là mệt. Sau khi trầm mặc hồi lâu điền ho khan một tiếng, phong khinh vân đạm mở miệng. đó chính là do tinh thần của ngươi. Tinh thần của ngươi cường đại, tự thân có thể ảnh hưởng tới vẻ ngoài của thần, đưa nó vào trong cơ thể của ngươi, rồi bị ngươi khống chế, lấy ngươi làm đầu nguồn mà theo đó cải biến. Cho nên ngươi không cần phải có lo lắng. Đây là một loại cảnh giới. Đầu tiên là vận chuyển, sau đó là ổn định, tiếp theo hóa thành vật của bản thân. Nhưng ngươi còn cần phải cố gắng nhiều, không thể tự mãn. Bởi vì đây chỉ là một bước rất đơn giản. Từ xưa đến nay có rất nhiều hạng người đại năng đều dùng loại phương pháp này, sau khi tưởng tượng ra liền muốn chuyển biến nó thành của mình. Đây không phải đoạt xá mà là đoạt đạo. Nhưng việc này rất khó khăn, đối với người mà nói những thứ này đều vô cùng hư vô mờ mịt. Bởi vì thật ra quỷ đế cũng không hoàn chỉnh, đạo của gã không đầy đủ. Cho nên đến một thời điểm, người có thể hình thành thêm ngoại vật trên quỷ đế sơn, khiến nó càng ngày càng nguyên vẹn. Như vậy mới xem như... Nghe sư tôn nói, hứa thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ tới thái sơ ly u trụ trên hai tay quỷ đế sơn trong thức hải vì vậy nhịn không được mở miệng. Sư tôn, còn nhiều thêm một cây côn, cây côn đó có tính là ngoại vật không? Thoạt nhìn hình như là thái sơ ly u trụ. thất gia sừng sốt trầm mặc không nói đáy lòng lại dấy lên mưa to gió lớn hứa thành có chút khẩn trương lão tứ ngươi có một thói quen không tốt sau một lúc lâu giọng của thất gia có chút khàn khàn lần sau ngươi phải nói xong toàn bộ mọi việc trong một lần hứa thành trừng mắt nhìn thật đầu còn có thay đổi gì không thất gia không yên tâm hỏi không còn Đúng rồi sư tôn, ta còn có một loại cảm giác, dưới tình huống nào đó ta hình như có thể kích phát đưa quỷ đế sơn ra bên ngoài. Nhưng trước mắt ta không làm được như vậy, sư tôn có phương pháp gì không? Hứa thanh do dự mở miệng. Thật ra trận đứng lên, mắt lộ tinh quang, cẩn thận nhìn hứa thanh. Vào thời khắc này trong lòng lão đã không còn mưa to gió lớn nữa mà đã là tạo thành sóng biển kinh hãi. Tiểu từ này không phải quỷ đế chuyển thế đo chứ? Không thể Hắn không phải người nganh Hoàng Châu, từ nhỏ sinh ra ở Nam Hoàng Châu, trong cơ thể cũng không có huyết mạch của quỷ đế. Lúc trước ta cũng xác nhận qua điểm này. Ngộ tính của một người là có thể cường hãn đến trình độ như vậy ư? Ta đã thề thu một tên đồ đệ dạng gì đây? Hay là nói thiên phú nhân tộc của hắn có liên quan với việc cảm ngộ? Thật ra hít sâu, chú ý thấy biểu cảm hứa thanh hơi nghi ngờ liền ho nhẹ một tiếng. Bảo trì tư thái phong khinh vân đạm thuận thế bước đi vài vòng Một bộ đứng lên để nhìn tầng mây xa xa trong thiên địa Lão tử Ngươi hãy xem mây trên bầu trời Hứa thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời Ngươi xem bộ dáng của những đám mây trên kia Rất rõ ràng Một đoàn ra một đoàn Nhưng trên thực tế bộ dáng chân chính của chúng không phải như thế Chúng là do hơi nước khi gặp khí lạnh trên bầu trời sau đó hỗn hợp cùng một chỗ mà tạo thành. Mặt khác, ngoại hình của mây là bởi vì bụi bạc trong thiên địa, bị hơi nước bám vào mà tạo thành. Quỷ đế sơn trong đầu của ngươi cũng là loại đạo lý này. Ngươi không nên cứ suy nghĩ muốn hiển lộ nó ra bên ngoài, cũng như quá chú trọng hình thái của quỷ đế sơn. Như thế không đúng. Ngươi phải phân tán quỷ đế sơn ra, hiển lộ khí thức ra ngoài, giống như hơi nước vậy. Sau đó quan sát biến hóa của nó, tìm được điểm khiến cho chúng nó hoạt động mạnh. Sau đó lấy dị chất làm phụ thuộc, hình thành thân ảnh quỷ đế sơn ở những nơi đinh khí và dị chất nồng đậm. Mà ta cũng đề nghị ngươi thử nghiệm cải biến thân ảnh này đi một chút. Tùy tiện đổi thành bộ dáng khác, như vậy sẽ không người nào có thể nhận ra. Sẽ cho rằng đây là một loại thần thông của ngươi Thật ra chậm rãi mở miệng, hứa thanh nghe xong trong đầu liền nổ vang. Sư tôn trả lời vô cùng rõ ràng dễ hiểu, hắn nhìn đám mây trên trời, trong đầu lập tức hiểu ra. Giờ khắc này tựa như thể hồ quán đỉnh, theo suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng, trong mắt hứa thanh không khỏi lộ ra tia sáng, sáng tỏ, thông suốt, càng hiện lên vẻ sùng kính đồng đậm. Đây đối với hắn mà nói, những lời vừa xong giống như chuông lớn vang vọng, như nghe được thấy đạo vậy. Hứa Thanh đứng dậy, xoay người cúi đầu về phía sư tôn. Ánh mắt và cử động của hắn khiến đáy lòng Thất Gia rất thư dướng, cười ha ha. Lần nữa ngồi xuống cầm lấy quan tờ, thả nhiên tự đắc đặt lên bàn tờ. Hứa Thành thật làm không phục ngồi một bên, tiếp tục hạ cờ cũng đưa ra vấn đề thứ hai mà mình muốn biết hỏi ra. Đó là quan hệ giữa linh thực cùng với thần linh. Vấn đề này khiến cho trong mắt Thất Gia lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. sau khi trầm tư hồi lâu liền chậm rãi thay đổi sắc mặt. sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, linh thực đích sắc có cải biến nhanh hơn so với các loại sinh vật có máu thịt. mà bộ thi hài thần linh thử nhận kia, vi sư đã một mực nghiên cứu. điều mà người nói phi thường không tồi. thực vật thần tính, đây đúng là một cách suy nghĩ có thể thử nhận một chút. nghiên cứu thần linh, có lẽ linh thực thần tính chính. là một chiếc chìa khóa. Lần này sư đồ hai người câu thông, song phương đều cảm thấy có thu hoạch thật lớn. Tâm tình Hứa Thanh thư sướng, thật ra khoan khoái dễ chịu. Tiếp tục hỏi Hứa Thanh một ít chuyện về trong lần thí luyện chấp kiếm giả, tự nhân lao cũng tò mò về câu trả lời đạt được vạn trưởng của Hứa Thanh. Thằng chó đẻ. <cười> Sư tôn cười ha ha ánh mắt nhìn hứa thanh càng lúc càng tán tưởng hơn. Không biết đại sư huynh trả lời thế nào? Tại sao? Chỉ có một trường? Ánh mắt hứa thanh khó hiểu. Câu trả lời của đại sư huynh ngươi còn cần phải đoán nữa sao? Nhất định là vuốt mông ngựa lung tung. Nhưng coi như vuốt mông ngựa không thành công, cũng sẽ không chỉ có ánh sáng một trường. Thật ra nhách miệng. dựa theo hiểu biết của vi sư đối với y rất có thể y nói th đại đế là thần linh kết hợp với câu trả lời vạn trợ của ngươi đây là đang mắng đại đế hứa thanh trừng mắt cảm thấy việc này xác suất lớn chính là như vậy mặt khác ba tháng sau ngươi phải xuất phát đi đến phong hải quận ở đó cũng có phân tông của liên minh quận đô của phong hải quận là trung tâm một quận liên minh bát tông với tư cách là thế lực đỉnh cấp bên trong ngành hoàng châu mặc dù đặt trong một quận thì không coi vào đâu nhưng tất nhiên vẫn có tư cách thiết lập cứ điểm ở trong quận đô vì vậy liền có cái phân tông này mặc dù địa vị trong quận đô không cao nhưng vẫn có thể giúp các người chiều ứng lẫn nhau cho nên lần này vi sư và lão tổ đều có chỗ quy hoạch sau đó sẽ có một nhóm người xuất phát tụng ngây cùng lúc đi đến quận đô Bọn họ sẽ lấy tư cách tu sĩ lưu trú tại phân tông, đồng thời sẽ có một vị lão tổ tọa chấn. Cụ thể là vị nào, trước mắt vẫn còn chưa xác định. Mặt khác, phong chủ đệ ngũ phong cũng sẽ đi qua đó. Lần này chấp kiếm giả của liên minh đều đến từ thất huyết đồng chúng ta. Vậy nên chúng ta cũng muốn thu lấy bộ phận quyền khống chế của trận pháp và truyền thống của phân tông này. Hứa thanh gật đầu lúc trước hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua nhưng không kỹ càng như bây giờ giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ còn đó Thất ra cầm một con tờ trầm ngâm một chút theo tin tức vi sư nắm giữ quận đô của phong hải quận chính là một pháp bảo cấm kỵ thượng giai biến thành thượng giai ánh mắt hứa thanh ngưng tụ pháp bảo cấm kỵ cũng chia cấp độ Pháp bảo cấm kỵ bên trong nghênh Hoàng Châu phần lớn là hạ cấp. Quy luật chênh lệch với pháp bảo cấm kỵ thượng sai cực lớn. Nhưng phương thức vận hành của chúng nó cơ bản là giống nhau. Thất ra nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Nếu như ngươi không biết quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, cứ thế đi qua quận đô thì khó tránh sẽ có chút thiếu sót trên phương diện kiến thức. Lão Tứ, ngươi phải nhớ kỹ. Bất kỳ một cái chi tiết nào đều có thể ảnh hưởng tới biến hóa trong tương lai. Không thể xem nhẹ. Chỉ có tính toán trước mọi việc trong lòng mới có thể ẩn nấp bản thân, không bị những người khác phát hiện ra khuyết điểm. Cũng chỉ có như thế mới có thể ẩn tàng càng sâu hơn, mới có thể vào thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích trí mạng. Chớ quên tinh thần của đệ thất phòng. Thần sắc hứa thanh trở nên nghiêm nghị, trùng trùng đẹp đẹp gật đầu. Cho nên nếu như 3 tháng sau người mới xuất phát, vậy trong 3 tháng này cũng đừng có ở lại tông môn lãng phí thời gian. Ngươi đi một chuyến tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất viết đồng, dùng tư cách trưởng bảo để làm quen với cách pháp bảo cấm kỵ vận hành. Kể từ đó, khi ngươi đến quận đô cũng sẽ không có quá nhiều thiếu sót về kiến thức pháp bảo cấm kỵ, cũng thuận tiện hành động. Mặt khác bên phía đại sư huynh của ngươi, lấy quan hệ của các ngươi vi sư sẽ không nói nhiều, tự nhiên ngươi sẽ chiếu cố cho nó. Hứa Thanh đứng dậy, cung kính vâng dạ nhưng ta không phải nhắc nhở ngươi lúc trường bảo thì không thể dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn nửa khuôn mặt thần đình mặt trăng mặt trời cũng không thể nhìn không thể ngó mấy thế lực lớn bên nhanh hoàng châu không thể nhìn hạch tâm của cấm địa còn trên biển chấm thì nhìn ít chút cấm khu thì tùy ý nhìn còn chỗ khác tùy tâm của ngươi hứa thành u mê hắn như đến bộ dáng pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng sinh ra một chút nền tường Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sau khi tới tự nhiên sẽ hiểu. Thất gia hạ xuống một quân cờ kết thúc ván cờ, thong dong cười một cái. "Lão tử, trình độ đánh cờ của ngươi đề cao không ít, nhưng vẫn không bằng vi sư." Hứa Thanh nghe vậy nhìn bàn cờ, trên mặt hiện ra vẻ bội phục. "Vẫn là sư tôn lợi hại." <cười> Thất gia cười ha ha. trong khi thất ra vui vẻ vì đánh thắng ván cờ, bên ngoài phía xa ngân hoàng châu ở một nơi trên biển cấm trên bầu trời đang có một con lệ quỷ mặt xanh nhanh vàng đằng vân giáo vũ mà đi thân thể con lệ quỷ này cao tới ngàn trượng vô cùng khổng lồ hai mắt đỏ thấm trên người mọc ra đẩy lên phiến còn có từng sợi xiềng xích quấn quanh giờ phút này nó vừa bay nhanh vừa gào thét những nơi nó lướt qua biển cấm phía dưới đều dấy lên sóng lớn giạt ra khắp bốn phương Mà trên đỉnh đầu con lệ quỷ kia có hai người đang ngồi. Một người là lão giả mặc trường bào màu xám, lưng hơi còng xuống, da mặt có những đốm đồi mồi, màu da vàng như nến, bộ rắn rất ốm yếu. Bên cạnh chính là một thiếu nữ mặc bộ váy thuần trắng, ước chừng 16, 17 tuổi, thanh tâm, đạm nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn như Minh Châu sáng ngời, tựa như Ngọc Huỳnh Quang, giữa lông mày ẩn hiện một tia ngây thơ, thuần khiết. Trong hai mắt ẩn chứa vẻ hồn nhiên, không có mải may tạp chất như dòng nước trong, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền không khỏi sinh ra sự trìu mến, không đành lòng tổn thương. Giờ phút này lão nhân đang khuyên bảo nàng, nhưng trên mặt thiếu nữ dần dần có chút không vui, rất là ủy khuất nói. À da ta vẫn muốn đi tới ngành Hoàng Châu. Ta cũng không nói là không đi nghênh Hoàng Châu. Nhà đầu, chúng ta đi tới quận đô trước, người đi vào trong đó tiếp nhận truyền thừa. Sau đó chúng ta lại đi ngành Hoàng Châu Như vậy cái tên hứa Hứa Thành Ca Ca Ngươi trông thấy nhất định Sẽ càng thích người hơn Dẫu sao sau khi ngươi tiếp nhận truyền thừa Sẽ càng trở nên lợi hại hơn Lão đầu đường bà Tuyền ho khan một tiếng Thay đổi phương thức khuyên bảo khác Có thật không? Linh Nhi sững sờ Nghe thấy hứa Thành Ca Ca Cà sẽ càng thích mình Nàng có chút động tâm ừ, Đương nhiên a -đa sẽ không gạt người Lão đầu đường bàn tuyên vỗ ngực Linh Nhi do dự nhìn qua phương hướng anh Hoàng Châu Sau khi suy nghĩ một chút dùng sức gật nhẹ đầu Lão đầu đường bàn Tuyền thấy như thế Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ nhà đầu A-đa cũng vì ngươi mà thôi Giúp người cắt đứt liên hệ với bên ngoài Chỉ sợ có người mật báo hành tung Ta không thể để cho ngươi đi ngành Hoàng Châu được Ta nhất định phải để ngươi từ nay về sau Tránh xa tên tiểu tử vương bắt đàn kia Ada đã dốc hết tâm huyết vì ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, tất cả cũng đều vì tốt cho ngươi. toàn tên vương bắt đàn tiểu tử kia, về sau nơi nào có ngươi thì lão tử ta tuyệt đối không đi. Ta cũng không tin tên khốn khiếp nhà ngươi có thể chạy được đến quận đô. Không thể trêu vào, vậy đây ta đây không trốn được sao? Hoàng hôn buông xuống. Cũng là lúc hứa thanh rời khỏi tòa đấu cát trên đỉnh núi. Hắn đã ở lại trên đó thật lâu. Chơi thêm vài ván cờ cùng sư tôn. Ván nào cũng thua, tiếng cười của thất gia cũng không hưởng vang lên. Mỗi lần hứa thanh đều rất nghiêm túc quan sát bán cờ. Bộ dáng suy nghĩ rất kỹ càng. Thi thoảng nghĩ quá tập trung, còn theo bản năng đưa tay cầm lấy điểm tâm đặt ở một bên để vào trong miệng. Dùng thời gian nhắm nuốt, tranh thủ suy nghĩ. Điểm tâm rất ngon, từ trước tới giờ hứa thanh chưa từng nếm qua loại điểm tâm này. Nhất là sau khi ăn xong, pháp lực trong cơ thể liền tự động vận hành. Hiển nhiên trong nguyên liệu chế tạo điểm tâm chắc có thêm dược liệu không tầm thường. Mà bộ dáng suy tư của hắn lại càng khiến cho thất gia vui vẻ, thoải mái. cả ngày hôm nay, sư đồ hai người hiếm khi không ai quấy dày ai. Cho đến khi hứa thanh ăn xong bàn điểm tâm thứ 9 mà người tôi tớ mang lên, hắn liền thở dài. sư phó đệ từ phụng rồi. Hứa Thanh đứng dậy, về mặt kính nể cúi đầu nhìn phía thất gia. Thất gia vừa lòng thỏa ý, Hứa Thanh nhìn qua sắc trời một chút cáo từ rời đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi, thất gia đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm ở bốn phía. ăn chín đĩa. người tôi tôi đứng bên cạnh cười nói, ai người có chút tuổi tác liền thích thấy bọn tiểu tử tới thăm mình nhiều hơn. Thích bọn chúng bảo bạn bên cạnh nhiều hơn, nhưng lại không tiện trực tiếp yêu cầu. Biện pháp này của người không tệ, sau này làm thêm nhiều điểm tâm hơn, đoán chừng bọn chúng mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ tới thảm ta. Thất ra nở nụ cười nhìn về phía Nam Hoàng Châu trong mắt mang theo chút cảm khái. Lão Nhị và Hoàng Nham đã trở về Nam Hoàng Châu, trước khi đi ta nhìn thấy nàng cũng không nỡ, nhưng trở về Nam Hoàng Châu cũng tốt. Nàng qua đó sẽ không phải chịu mảy may ủy quất nào Mà sau khi nàng ở Nam Hoàng Châu Về sau Sư huynh đại của nàng xảy ra vấn đề gì Cũng coi như là có Một cái chỗ cảng tránh gió Nhất là lão đại Với cái tính cách của y Không chừng lúc nào đó Sẽ gặm ra tai hoàng ngập trời gì đó Lão Tam cũng không khiến người khác bớt lo Trên thân đầy những khoản nợ Thất ra thở dài Thần răng tôi tới cổ quái thấp giọng mở miệng. tam Điện Hạ cũng đã mất tích thật lâu. Triệu gia của Thái Ti Tiên Môn, Linh Tuế Tông, Còn có Đa Mục Tộc Cùng với mạn Lân Tộc Đều đã nhiều lần tới dò hỏi. Nói trời cũng thật lớn Đồng thời bị bốn phương thế lực bức hồn. Bây giờ không biết đã trốn đến đâu rồi. Thật ra tức giận hất tay áo lên. Hey, chỉ có Lão Tứ là làm cho ta an tâm nhất. Lấy tính cách của hắn, trên cơ bản toàn bộ kẻ địch trêu chọc vào để bị chém chết, không để lại hậu hạn. Nhưng mà sát tâm tiểu tử này nặng quá, sau khi tới phong hải quận, cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Trong thần sắc của thất gia mang theo một chút do dự, người tôi tới bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhìn qua thì quận đô của phong hải quận có vẻ phồn hoa, nhưng bên trong lại rồng rắn lẫn độn, tộc quần đông thảo, các phương vi diệu. Mà ta nghe nói tính cách của quận trường Nhân tộc lại không quả quyết Không phải quận trường không quả quyết Mà gã đang dùng một thuật cân bằng Gã tự biết mình vô lực Tái hiện quyền uy của quận trường Trong thời kỳ nhân tộc huy hoàng Cho nên mới làm như thế Nhưng cân bằng cũng thường đại biểu Cho thỏa hiệp Thất ra lắc đầu Giờ khắc này Hứa Thanh vừa xuống núi, vừa điếm môi nấc một cái. Ờ, đem tâm chỗ sư tôn quả không tầm thường. Trong khi dự vị vẫn còn quanh quẩn, Hứa Thanh đã về tới nơi cập bến trong cảng. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đi tìm Trương Tam, nhờ y lần nữa ra cố thêm cho pháp hạng của mình, dẫu sao tiếp theo hắn cũng phải đi thật xa. Khoảng thời gian này Đinh Tuyết cũng đã tìm tới Hứa Thanh. Về phần ngôn ngôn, Từ sau khi trở về liền bị đông U thượng nhân trách phạt bế quan, không đột phá tu vi thì không thể ra ngoài. Cố Mộc Thanh cũng không tới, nàng đã bị tông môn an bài lưu trú tại bên Nam Hoàng Châu từ sớm. Cứ như vậy hứa Thanh đứng đợi ở cửa chờ Trương Tam hoàn thành gia cố pháp hạng Tới ngày thứ sáu hắn liền lựa chọn xuất phát, đi tới hải thi tộc, đi làm người trường bảo trong vòng ba tháng. Và lúc này cũng xảy ra một chút chuyện, Có một vài đệ tử của Liên minh bắt tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã mất tích ở bên thế giới thi cấm trên biển cấm. Căn cứ theo manh mối để lại, hình như bọn họ không biết tại sao lại đi tới cấm địa thi cấm, cho nên dựa theo quy trình, Liên minh an bài một bộ phận đệ tử các tông đến thi cấm điều tra. Chuyện này cũng không tạo thành sóng gió quá lớn đối với Liên minh, bởi vì trong nhiều năm qua, loại việc mất tích trong cấm điện này cứ thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện. Trên thực tế thì không chỉ Liên minh như thế, những tông khác cũng đều như vậy nhất là những tộc quần và tông môn trên biển tấm lại càng như thế hứa thanh cũng nghe nói tới việc đó nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch đi hải thi tộc của hắn nhiều nhất là hắn cẩn thận thêm một chút mà thôi cũng không dùng pháp hạng đi đến như lần trước mà dùng truyền tống trận của tông môn trực tiếp truyền tống vào đó giờ phút này hắn đã đứng trên truyền tống trận theo tia sáng trận pháp đập lòe trong nháy mắt tiếp theo Thân ảnh hứa thanh tan biến lúc xuất hiện đã đến hải thi tộc. Truyền tống với khoảng cách xa như thế dưới tình huống không có bảo hộ sẽ tạo thành ảnh hưởng tới linh hồn và thân thể tu sĩ. Nhưng mà thân thể hứa thanh cường hãn, hắn chỉ thấy cơ thể hơi chấn động sau đó để khôi phục như thường. Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện ở truyền tống trận của thất huyết đồng trên hải thi tộc, bên ngoài truyền tống trận đã có hơn một nghìn đệ tử chờ đợi. Một khắc hứa thanh xuất hiện liên đồng loạt chắp tay. Bái kiến hứa thành Bái kiến đạo tử Những người này đều là đệ tử các phong Đóng giữ nơi đây Sau khi hứa thành đáp lễ bọn họ liền đi bái kiến tam gia Cuối cùng là đi tới phía trên pháp bảo cấm kỵ Của thất huyết đồng Khoanh chân ngồi vị trí chính giữa pháp bảo Cổ kính thanh đồng cực lớn Nơi đây nằm giữa không trung Một tấm kính cổ lớn đến trăm trượng Hứa thành ngồi phía trên Giống như ngồi trên một cái mâm thật lớn Bốn phía có từng trận cuồng phong gạo thét Cuối đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy biển tấm màu đen như nước mực, đang không ngừng lên xuống. Hứa thanh hít sâu khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, tản ra thần niệm dung nhập vào bên trong, cấm chế của pháp bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ thần niệm kinh người không ẩn chứa bất luận chấn động cảm xúc nào bao phủ tới trên người hứa thanh. Đạo thần niệm này giống như đang xác minh thân phận. cùng quyền hạn của hắn, cuối cùng liền hóa thành một tầng phòng hộ, tràn nhập bốn phía hứa thanh, sau đó một dòng nói lạnh như băng vang vọng trong tâm thần của hắn. Khí linh huyết đồng, xin ngài phân phó. Trong mắt hứa thanh lộ ra một tia kinh ngạc, khuôn mặt có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi thần nhiệm cổ kính thanh đồng bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn, tựa như là không có tồn tại, không cách nào bị cảm giác Hắn cũng chỉ có thể truyền thần niệm ra ngoài giống như bản thân hắn cũng đã biến thành hồn thể. Ta có thể làm gì? Hứa thanh thần niệm tra hỏi. Thứ nhất, Ngài có thể dung hợp cùng với huyết đồng bắt đầu biến thần hồn thành vật dẫn dưới trạng thái này pháp bảo bất diệt. Ngài bất diệt. Thứ hai, Ngài có thể xem xét khu vực bên trong pháp bảo nhìn toàn bộ chỗ Ngài muốn nhìn. Thứ ba, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể đạt tới đều có thể hình thành một tổ hình chiếu của người trưởng bảo. Thời gian tồn tại nửa canh giờ, thực lực tương đương với bản thể của Ngài. Thứ tư, Ngài có thể dùng ý chí của mình phát động phán định sinh tử với bất cứ sinh mệnh nào. Nhưng quyền hạn này chỉ có ba vị trưởng bảo toàn bộ phê chuẩn mới có thể sử dụng. Giọng nói lạnh như băng của khí đinh vang vọng trong tâm thần của Hứa Thanh, Hứa Thanh nghe xong đáy lòng cũng có chỗ hiểu ra... Tại sao sư tôn cho mình không thể nhìn tới những khu vực kia... Sau đó hắt liền lựa chọn dung hợp. Theo thần niệm trần ra... Trong nháy mắt tiếp theo... Linh hồn của Hứa Thanh tản ra... Vào thời khắc này hắn bỗng cảm giác mình giống như... Lại đã có thân thể... Mà cái thân thể này chính là bản thân tấm gương đồng. Song phương hai hợp là một... Hoàn toàn dung hợp với nhau. Cùng lúc đó... Một loại tầm mắt trước đó chưa từng có xuất hiện trong cảm giác hứa thanh. Hắn thấy được khoảng tầm mắt vượt xa tầm nhìn cực hạn của mình lúc trước, giống như đấy được hắn làm trung tâm, phía bắc là nghinh hoàng, phía nam là nam hoàng, tây sát biển sâu, đông là thi cấm. Một mảnh khu vực rộng lớn, chỉ cần muốn là có thể nhìn lập tức thấy rõ. Tâm thần hứa thanh giấy lên sóng lớn. Cho đến một lúc lâu sau hắn mới bình phục nỗi lòng một chút, Mà nơi đầu tiên hắn muốn nhìn chính là doanh địa thập hoang giả năm đó, là nơi trôn xuống lôi đội, ngôi mộ trong khu cấm địa bên cạnh doanh địa. Trong khi tâm niệm đang nhấp nhô, cổ kính thanh đồng trên hải thi tộc truyền ra thanh âm vù vù, chậm rãi truyền động, mặt tính nhắm ngay về Nam Hoàng Châu. Trong ngay mắt tiếp theo, khu vực doanh địa thập hoang giả quen thuộc chiếu vào trong mắt thứa thanh. Doanh địa vẫn dơ bản và tàn phá như cũ, Chỗ ở lúc trước Hứa Thanh cũng đã bị người bên ngoài chiếm cứ. hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, uy thế do hắn chém chết tạo thành trong doanh địa thập hoang giả cũng đã trở thành quá khứ, đã trở thành một lời đòn. Hứa Thanh cũng không quan tâm tới những thứ này. Ánh mắt của hắn chuyển động, chuyển tới trong cấm khu, thấy được phần mộ của lôi đội. Chỗ đó vẫn như cũ, được bảo trì hoàn hảo. Có thể nói rằng đây là một quy củ mà phần lớn thập hoang giả đều tuân thủ. Đó chính là không đụng chạm. không phá hủy mộ của thập hoang giả đã tử vong bởi vì ai cũng không muốn chính mình có một ngày cũng sẽ bị đối xử như thế sau khi nhìn một lúc lâu hứa thanh than nhẹ vào lúc đang muốn tu hồi bỗng có một suy nghĩ nổi lên theo như đời sư tôn nói những địa phương không thể nhìn qua cả cấm địa nhưng không bao hàm cấm khu thần niệm hứa thanh cái động di chuyển mắt lướt qua thần miếu rơi vào chỗ sâu nhất trong cấm khu Liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh liền chấn động mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấy bên chỗ sâu của cấm khu Có một tòa vực sâu Bên dưới vực sâu có một thân ảnh nữ tử mơ hồ Nàng đang quỳ bái trước một cây đàn tranh mục nát Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy nữ tử này Nhưng hắn đã gặp qua đôi giày như ẩn như hiện Dưới chân của nàng Đó chính là nương tử của lôi đội xuất hiện trong sương mù hôm ấy Mà trên cây đàn tranh Đây vết máu đen loang nổ đã mục nát một nửa, nhưng hôm nay nó lại đang được gầy đen, từng trận tiếng ca truyền ra, đồng thời xung quanh cây đàn tranh ở vực sâu là vô số thi hài đang quỷ bái. Vô tận dị chất từ trên nhờ những thi hài này tràn ra, nếu cẩn thận nhìn tới liền có thể phát hiện hết thảy đồng nguồn những cái này đều xuất phát từ cây đàn tranh hoang tàn kia. Hứa Thanh không nhìn nhau chỉ liếc mắt một cái điền thu hồi. Sau khi trầm mặc một lát, hứa thanh nhìn về phía tử thổ, nhìn tới phần mộ của Bách Đại Sư. Liếc mắt nhìn qua, thiên địa trong mắt hắn nhanh chóng biến hóa. Sau một khắc, nghĩa trang công cộng trong tử thổ xuất hiện trong mắt hứa thanh, cũng nhìn thấy một phần mộ tràn đầy hoa tươi. Mộ Bách Đại Sư Những đóa hoa tươi này giống như vừa vặn được đặt trong ngày. Giờ phút này vẫn chưa héo tàn, dưới từng đóa hoa vây quanh, dường như thân ảnh Bách Đại Sư một lần nữa xuất hiện trong đầu của Hứa thành. Hứa Thanh ngó nhìn một hồi cho đến khi hai người quen xuất hiện trong tầm mắt của hắn một nam một nữ chính là Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc bọn họ đang từ đằng xa đi tới trước phần mộ lấy những bó hoa mới thay thế sau đó tế bái rồi rời khỏi Nghĩa Trang Hứa Thanh đưa mắt nhìn bọn họ cũng chú ý tới trong cơ thể Trần Phi Nguyên có một con quay mặt quỷ đang cấp tốc chuyển động ảnh hưởng tới khí huyết Trần Phi Nguyên tạo thành vòng xoáy tản ra từng trận uy áp kinh khủng một màn này khiến cho hứa thanh nghĩ tới thiên phú huyết mạch tồn tại trong cơ thể thanh tử thượng quốc mà trần phi nguyên đã nói với hắn lúc trước đây là cộng sinh cùng với pháp bảo hứa thanh như có điều suy nghĩ thụ hồi ánh mắt rồi nhìn về chỗ khác cho đến khi quét mắt một vòng hắn liền đưa tầm mắt nhìn tới trên biển tấm thất ra từng nhắc không thể nhìn biển tấm quá nhiều Vì vậy hứa thanh chỉ quét mắt. Mà trong khi đang quét mắt nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Hoàng Nam và nhị sư tỷ mới rời đi không lâu. Giờ phút này Hoàng Nam đang đấm chân cho nhị sư tỷ ở trên bong thuyền, thần sắc mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Hứa thanh nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đang muốn thu hồi. Nhưng lúc này Hoàng Nam bẫm ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Nụ cười hứa thanh lập tức cứng lại, sừng sốt một chút. y có thể cảm giác được ta? Hứa Thanh cảm thấy không bình thường. Từ nãy tới giờ khi hắn nhìn rất nhiều nơi, cho dù hắn nhìn tới chỗ sâu trong cấm khu, tồn tại ở đó cũng không hề phát hiện ánh mắt của hắn. Dẫu sao thì hiện giờ hắn đã dung hợp cùng với pháp bảo cấm kỵ cổ kính thanh đồng. Thay vì nói là hắn nhìn, không bằng nói chính là cổ kính thanh đồng đang nhìn. Mà pháp bảo cấm kỵ có thể trở thành nội tình của một đại tông, tự nhiên có điểm mạnh và chỗ kinh khủng của nó. Cho nên dù là quỷ dị bên trong cấm khu cũng rất khó phát hiện ra bản thân đang bị cổ kính thành đồng quan sát. Mà những người khác lại càng như vậy. Hứa Thành đã nhìn một vòng, không hề gặp người nào sinh ra cảm thụ dị thường. Chỉ có Hoàng Nham. Lúc này Hoàng Nham đang ngồi trên pháp hạm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau khi trừng mắt một cái, y đền ho khan một tiếng, bày ra bộ dáng giống như đang ngắm phong cảnh. Dùng phương thức này y cho rằng rất tự nhiên cúi đầu tiếp tục bóp chân cho nhị sư tỷ. Nhưng mà trong mắt Hứa Thanh, một màn giả bộ của y đã trồng chất sơ hở. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nhìn nhiều nữa. Nhưng bây giờ hắn biết rõ Hoàng Nham có bí mật. Cụ thể là bí mật gì thì Hứa Thanh không nhìn ra, cũng không muốn tìm hiểu. Dẫu sao thì rất nhiều người trên đời này đều có bí mật riêng. Hoàng Nham có, đội trưởng có, sư tôn có, hắn cũng có. Cần gì phải tìm hiểu rõ ràng. Chỉ cần biết một điều, đối phương vô hại với mình là được. Hứa Thanh lấy lại bình tĩnh dịch chuyển ánh mắt rời khỏi, nhìn qua những nơi khác bao gồm cả Thi Cấm, Hải Thi Tộc. Thi Cấm là một nơi rất đặc thù, có chút không giống Hoàng Cấm. Mặc dù đều là cấm địa, nhưng một cái trên bờ, một cái lại ở đáy biển. Thi Cấm nằm ở đáy biển, bị khói đen dày đặc bao phủ trong phạm vi lớn, không phân biệt được là trong đó có tồn tại hòn đảo nào hay không, nhưng... Dị chất trong đó vô cùng đậm đặc Nước biển lại càng đậm đặc dị chất hơn nữa Mà dưới sự ảnh hưởng của thi cấm Mặt biển bốn phía thi thoảng Sẽ xuất hiện vong linh cùng với thi hài Cũng thường xuyên phát sinh đủ lại sự tình quỷ dị Ngày bình thường không có bất cứ con thuyền nào vãng lai tới gần thi cấm Tối đa cũng chỉ đến gần vị trí của hải thi tộc Hứa Thanh cũng không nhìn hạch tâm thi cấm dưới đáy biển Cũng chưa từng nhìn tới chỗ sâu trong khói đen Hắn chỉ khe quát mắt nhìn qua biên giới, sau đó lại nhìn về phía đại lục vọng cổ. Hắn tuân thủ theo quy tắc của thất gia, không nhìn tới bất cứ một thế lực lớn nào. Hắn biết, những địa phương này không thể nhìn. Một khi nhìn có lẽ sẽ bị phát hiện, cũng dẫn tới một chút thạo kiếp ngờ vực vô căn cứ, không cần thiết. Hắn cũng biết tại sao sư tôn nhắc nhở như vậy, bởi vì giờ phút này hắn có một loại cảm giác, lấy trạng thái bây giờ của hắn, nhìn phải tồn tại không nên nhìn. Sợ là chết bất đắc kỳ tử cũng không biết Ví dụ như khi nãy Lúc hắn đào mắt qua biển cấm liền cảm nhận được sâu trong biển cấm Có một khu vực hình như tồn tại Một luồng chấn động vô cùng kinh khủng Hắn kiềm chế sự hiếu kỳ của mình Càng cố nén tò mò Không ngỏng đầu lên nhìn mặt trăng mặt trời Và cả nửa khuôn mặt thần linh Cao cao tại thượng trên bầu trời kia Cuối cùng Lúc hoàn toàn thu hồi ánh mắt Hắn bỗng nhiên muốn thấy bản thân Không biết người khác dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn ta. Sẽ thấy gì? Hứa thanh nghĩ tới đây, liền thử nhậm nhìn tới chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được hải thi tộc. Thấy được trên hải thi tộc có một tấm cổ kính thanh động cực lớn đang lơ lửng. Cũng thấy được chính mình đang khoanh chân đả tọa trên cổ kính. Mặt kính chuyển động, nhưng thân thể của hắn vẫn bảo trì tư thế khoanh chân. Bất kể mặt kính nghiêng thế nào, hắn cũng không rút nhích. Giống như bị dính chặt vào bên mặt kính rồi vậy. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không giống như soi gương mà giống như linh hồn bay đen. Sau đó đứng trên không trung nhìn về thân thể của chính mình. Hứa thanh ngưng thần, tập trung ánh mắt, nhìn lên đục thể của mình. Thứ đầu tiên hắn thấy chính là một gương mặt vô cùng thanh tú, tuấn lãng tuyệt trần, cực kỳ yêu dị. Hứa thanh không quan tâm cái này cho lắm, tiếp tục quan sát. Dưới ánh mắt của hắn, nhục thể của hắn cũng trở nên trong suốt một chút. Hắn nhìn thấy được kinh mạch trong cơ thể, thấy được toàn bộ pháp khiếu lập lề, cũng thấy thức hải của bản thân. Còn đó, ba tòa thiên cung trong thức hải, Cho dù hai tòa thiên cung nằm bên mệnh vụ, nhưng lúc này hắn vẫn có thể thấy được rõ ràng như cũ. Rõ ràng rành mạch, ngay cả quỷ đế sơn cũng hiện ra trong mắt, nhưng lại không nhìn thấy mặt trăng màu tím. Mà chỗ đó, Đại biểu giống như bị cây dừ chiếm giữ vậy Sau khi so sánh với thức hải Nơi đó liền tạo thành một hình dáng khác biệt Người ngoài nhìn qua sẽ thấy hình dáng giống như bóng mờ Từ đó có thể nhận thấy nơi đó có một tồn tại kỳ dị Mà độc đan bên tòa thiên cung thứ ba Cũng là một mảnh mơ hồ Không thấy rõ cụ thể Cũng có cảm giác giống như mặt trăng màu tím Duy nhất chỉ có ảnh tử Và thủy tim màu tím là chân chính không cách nào bị nhìn thấy cũng không có cảm giác nào chiếm chỗ kia chúng nó tựa như không hề tồn tại hứa thanh như có điều suy nghĩ hắn cũng nhìn thấy bên ngoài thân thể của mình tồn tại hình bóng của kim ô nó đang vần quanh hắn trong trạng thái vô hình cùng lúc đó thức hải của hắn còn có một thanh kiếm không trọn vẹn đó chính là bộ phận kiếm đế mà hắn cảm ngộ lúc trước nhìn qua những thứ này hứa thanh trầm ngâm thử điều khiển ảnh từ che giấu Hắn không muốn bản thân mình lộ ra nhiều thứ như vậy. Bây giờ hiện tại có thể mượn nhờ tầm nhìn của cổ kính thanh đồng. Hứa thanh bắt đầu điều chỉnh bản thân. Đầu tiên là mượn nhờ lực lượng của ảnh tử phủ trùm lên hai tòa thiên cung bên trong mệnh vụ. Hoàn toàn giấu bọn chúng vào trong mệnh vụ. Cho đến khi thông qua cổ kính xem xét kiểu gì cũng không thể nhìn ra, hắn mới thỏa mãn. Hứa thanh tiếp tục suy tư, sau đó lại dùng ảnh tử phân tán bóng đen che lấp quỷ đế sơn của mình đi. khiến nó tan biến khỏi tầm mắt. Còn đó ánh trăng màu tím cùng với độc đan, mặc dù hai cái này không thể bị nhìn thấy, nhưng so sánh với bốn phía, cảm giác dị thường của chúng nó liền hiện ra rất rõ ràng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát điều khiển ảnh tử, che giấu toàn bộ lại. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh tỉ mỉ kiểm tra thêm một phen, Sau khi xác định hoàn hảo mới thu hồi ánh mắt, nháy mắt tiếp theo hứa thanh khoanh chân ngồi trên gương đồng cũng mở mắt ra. Hóa ra đây là pháp bảo cấm kỵ. Hứa thanh thì thào. Hắn cảm thấy sư tôn nói rất đúng. Hắn cần phải tự thân đi thích ứng cách vận hành của pháp bảo cấm kỵ. Nếu không có loại thể nghiệm này, chỉ vẹn vẹn đứng quan sát bên cạnh, vậy thì rất khó chân chính nhận được sự bường hãn và sự đặc thù của pháp bảo cấm kỵ. mặc dù không biết diệu dụng cụ thể của pháp bảo cấm kỵ phong hải quận là gì nhưng có thể tưởng tượng ra một điều nó chắc chắn không cách nào nhìn rõ ràng như cổ kính được nhưng dưới thần niệm của khí linh muốn che giấu có lẽ rất khó hứa thanh trầm gâm một lát nhắm hai mắt lại tiếp tục cảm ngộ pháp bảo cấm kỵ vận hành thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi một tháng rất nhanh liền đi qua Trong một tháng này, hứa thanh mỗi ngày đều cảm thụ pháp bảo cấm kỵ, cũng nhiều lần kỹ càng quan sát bản thân, liên tục điều chỉnh khiến cho tiếp cận hoàn mỹ, hắn mới cảm thấy chính thức yên tâm. Bây giờ hắn cực kỳ tự tin, sau khi đi vào quận đô, cho dù bị thân niệm của pháp bảo cấm kỵ quận đô đảo qua, hắn cũng sẽ không bộc lộ ra bất cứ bí mật gì. Tất cả những thứ nó nhìn thấy đều là những thứ hắn chủ động lộ ra. Còn có một thu hoạch nữa đó là trình độ quen thuộc của hắn với cảm giác thần niệm tới từ pháp bảo cấm kỵ. Bây giờ hứa thanh có thể lập tức nhận ra thần niệm hội tụ trên người mình là đến từ người hay đến từ pháp bảo. Hắn cũng đã hiểu rõ tại sao mỗi lần sử dụng pháp bảo cấm kỵ đều sẽ hình thành dị chất. Bởi vì uy lực của pháp bảo cấm kỵ quá lớn nên lúc sử dụng đặc biệt sẽ hấp thu một lượng lớn linh năng. Dị chất trong linh năng cũng tự nhiên tích lũy lại trên bản thân pháp bảo cấm kỵ. Lại còn rất khó thiếu tán Cho đến khi tích lũy đạt tới cực hạn Liên biến pháp bảo cấm kỵ Trở thành phế bảo Cho nên Bất kỳ đại tông hay đại tộc nào Đều sẽ không sử dụng pháp bảo cấm kỵ quá độ Chỉ có thể như thế Mới có thể tiếp tục sử dụng lâu dài Điều này khiến cho phần lớn Trạng thái pháp bảo cấm kỵ Chia làm hai: Toàn diện mở ra và vận hành hàng ngày Lúc toàn diện mở ra Uy lực nó mới đạt tới trạng thái lớn nhất. Mà tình huống như vậy cũng thường dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài hoặc là khởi xướng tiến công. Ngày bình thường chỉ vận hành hàng ngày là chủ yếu. Nhưng mà coi như vận hành hàng ngày cũng sẽ tồn tại đoạn thời gian suy yếu. Thời gian này không cố định, dựa theo từng pháp bảo cấm kỵ khác biệt, cần một người giỏi về tính toán mới có thể biết được thời gian đó. Sau khi hiểu ra hết thầy, Hứa Thanh cũng đã càng hiểu rõ hơn đối với công việc, của người trưởng bảo địa phương nhìn tới cũng càng ngày càng nhiều nhưng mỗi lần hắn đều chỉ điểm tới là rừng rất kiềm chế nhưng cho dù là như thế hắn vẫn khó tránh khỏi gặp phải một chút tình huống nguy hiểm hắn thấy được một tòa quỷ thành điên miên không dứt trong biển rộng trong đó có vô số quỷ dị tựa như tạo thành một thế giới hắn từng thấy ở chỗ sâu dưới đáy biển có người khổng lồ sáu chân tay cầm một cái xiên đớn mang theo chấn động thần tính kinh người tựa như đi tuần tra từng bước dấy đen sóng biển mà đi. Hắn còn nhìn thấy lão tổ hải tích, đối phương cũng vô cùng kinh khủng, mỗi một mảnh lân giáp trên thân thể đầu ẩn chứa uy năng khủng bố, thần uy mênh mông, du tổng như dòng. Hắn từng thấy đáy biển sinh trưởng ra từng con mắt. Đa số thời gian những con mắt này đều sẽ khép kín, nhưng một khắc khi chúng mở ra, khắp nơi trên biển liền hình thành những vòng xoáy cực lớn, khiến cho sóng biển cuộn trào kinh thiên độc địa. Trên biển tấm tràn đầy hung hiểm, cũng tràn đầy những thứ không rõ. Ngoài trừ những vật con sống, Hứa thay còn nhìn thấy những khe hở như vực sâu. Còn có khe hở tồn tại dưới đáy biển, có khe tồn tại trong cấm khu Nam Hoàng Châu. Những khe hở vực sâu tràn ra sương mù đen nhánh, sâu không đường được. Đồng thời cũng giống như quỷ động vậy. Bên trong, thường thường có tiếng gào thét thê lương chuyển ra. Thậm chí vào một đêm nọ, Hứa Thanh còn nhìn thấy vô số linh hồn. Những linh hồn từ phía nam Hoàng Châu bay tới, bọn chúng xếp hàng đứng trên bầu trời, rồi bay thẳng về phía trước. Đứng trước đội ngũ là một thân ảnh cầm trong tay một cây roi mọc ra sòng rác. Dưới thân ảnh ấy xua đuổi, từng linh hồn bay vào một cái cánh cửa đột nhiên hiện ra ở trên trời. Theo ngay phía sau là từng trận thanh âm nhắm nuốt chuyển ra. Hứa thanh chỉ đứt mắt nhìn qua cánh cửa trong đầu nền nổ vang, xém chút nữa thần hình câu diệt. cũng lập tức cắt đứt trạng thái dung hợp với cổ kính thành đồng, há miệng phun máu tươi. Sau lần đó hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày, cũng kìm xuống kinh hãi trong lòng, tiếp tục dung nhập với cổ kính thành đồng. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng chỉ vào nửa tháng sau, hắn thấy được một khu thần miếu trên một hòn đảo nhỏ. Không phải đạo miếu thái thương, mà là một tòa miếu thờ bái thần linh, nằm trên một hòn đảo hẻo lánh chìm trong sương mù. Hứa Thanh chỉ đếc mắt nhìn, hai mắt đen trở nên đau đớn không dám tiếp tục. Tất cả những việc đó khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ hơn về cái thế giới này, cũng đồng thời sâu sắc hiểu rõ những gì sư tôn nhắc nhở. Sau khi trở thành người trường bào của Pháp Bảo Cấm Kỵ, nếu như không kiềm chế bản thân, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên những ngày tiếp theo, Hứa Thanh không nhìn tới những nơi không biết nữa mà chỉ tập trung nghiên cứu về quy luật vận hành của Pháp Bảo Cấm Kỵ. đồng thời cũng xem xét phạm vi nhỏ ở bốn phía xung quanh cho đến khi cách thời điểm hắn phải xuất phát đến phong hải quận chỉ còn nửa tháng ngày hôm nay hứa thanh vẫn như thường hành, mượn nhờ cổ kính thanh đồng quan sát bốn phía nhưng một khắc khi đảo qua biên giới thi cấm thần sắc hứa thanh bỗng nhiên hơi động hắn thấy được triệu trung hằng thấy được đinh tiêu hải lúc này hai người bọn họ đang ở biên giới thi cấm dưới từng trận khói đen nồng đậm cả hai đang toàn lực điều khiển pháp tiền dưới chân nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài Phía sau bọn hắn là từng đám sương mù kịch điệt cuộn mình, mặt biển cũng hình thành từng vòng xoáy, bên dưới trời lên vô số cánh tay héo rũ muốn bắt bọn hắn lại. Mà bên trong sương mù còn hiện ra rất nhiều những sợi tóc đen, từng sợi bay đen như là muốn đan diệt kéo bọn họ vào trong. tình cảnh tràn nhập nguy cơ. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 của bộ truyện Quang âm trình ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like, cũng như bình luận cảm bạn chào súc. Và xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.